Trường 21, ai là người giàu nhất? Chúng ta sạo chơi đi, hỡi tinh thể của tâm hồn ta, hôm sau ông Cotabit nói. Nhưng với điều kiện là ông không được lầu lên như một con ngựa ở nông thôn ra thành phố mỗi khi gặp ô tô buýt, Vodka tuyên bố, sức khoát. Tuy nhiên, có lẽ cháu đã xúc phạm tới các con ngựa ở nông thôn một cách oan uổng, bởi vì từ lâu rồi chúng không còn sợ ô tô nữa. Và lại, đã tới lúc ông phải quen rằng đó chẳng phải là những lão rước kích nào đó mà là những động cơ đốt trong bình thường so linh xô chế tạo. Ta xin nghe lời hỡi cậu Volca con trai của Alioza. Ông già khiến lành đáp. Vậy thì ông hãy nhắc lại theo cháu từ nay ta sẽ không sợ. Từ nay ta sẽ không sợ. Ông Cotobit vui lòng nhắc lại. Ô tô tàu điện, ô tô vận tải, máy bay lên thẳng. Ô tô tàu điện, ô tô vận tải, máy bay lên thẳng, xe hơi, đèn pha, máy đào, máy chữ, xe hơi, đèn pha, máy đào, máy chữ, máy hát, loa phóng thanh, máy hút bụi, máy hát, loa phóng thanh, máy hút bụi, công tắc điện, bếp dầu lửa, tivi, quạt máy và đồ chơi bằng cao su. Uy đi, uy đi. Thôi, coi như thế là đủ rồi. Vôn nói. Thôi, coi như thế là đủ rồi. Ông Kotobit máy móc nhắc lại theo Vôn và cả hai và lên cười. Để giải luyện thần kinh của ông già Fonca đã sẵn ông đi bộ 20 lần qua các ngã tư có nhiều xe cộ, qua lại nhất trong thành phố rồi đi tàu điện qua nhiều bến và cuối cùng khi mệt lạ nhưng thỏa mãn hai ông cháu leo lên ô tô bus. Họ ngồi trên xe, người lắc lư khoan khoái trên điểm ghế bằng xa, vụng cặp mê đọc báo, sự thật thiếu niên tiền phong, còn ông già thì đang nghĩ về một chuyện gì đó, chốc chốc lại thích thú đưa mắt nhìn người bạn đồng trẻ tuổi của mình. Sau đó, ông nở một nụ cười mãn nguyện. Chắc là ông đã nghĩ ra một điều lý thú gì đấy. Otobiton đưa hai ông cháu về gần đến tận nhà. Chẳng mấy chốc, họ đã ở trong phòng của Volker. Cậu có biết không, hỡi cậu học sinh đáng kính nhất trong tất cả các học sinh trung học. Ông Otobiton bắt đầu nói ngay khi họ vừa khóa trái cửa lại. Theo ta, bây giờ cậu phải đối xử lạnh lùng và dè sạch hơn với bọn trẻ trong sức nhà cậu. Cậu có tin không? Tin ta đã tan nát thành từng mảnh khi ta nghe bọn chúng đón cậu bằng những tiếng kêu Ê! Vôn ca! Chào Vôn ca! Và những tiếng tương tự rõ ràng là chẳng kiến đáng với cậu. Xin cậu hãy tha lỗi cho lời lẽ thô thiển của ta hỡi cậu thiếu niên may mắn nhất đời. Nhưng ta thấy cậu hoàn toàn không nên để cho bọn chúng sàm sỡ với cậu như vậy. Làm sao bọn chúng có thể bằng vai phải lứa với cậu? Một người giàu nhất trong tất cả Các người sâu, ấy là, chưa nói đến, vô số những ưu điểm khác của cậu. Lại còn thế nữa, Volker ngạc nhiên cãi lại ông Cô biết, Các bạn ấy bằng vai phải lứa với cháu quá đi chứ. Thậm chí còn có một bạn học lớp 8 kia và cả bọn chúng cháu đều hoàn toàn sầu như nhau. Không, cậu nhầm rồi, hỡi cái quạt lông của tâm hồn ta. Lúc ấy, ông Cô đắc thắng kêu lên và dẫn Volker ra cửa sổ. Cậu hãy nhìn xem và hãy tin rằng lời ta nói là đúng. Trước mắt vùng cà hiện ra một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Cách đây vài phút thôi, ở cửa trái của cái sân rộng lớn còn có một sân bóng chuyền, một đống cát vàng to tướng để cho bọn nhóc tha hồ chơi, một cái đu quay và một cái bập bênh cho những người thích cảm giác mạnh, một cái sạc đơn và một bộ phòng treo cho những người ham mê thể dục, một bồn hoa dài và hai bồn hoa tròn với các bông hoa đủ màu trông rất vui mắt cho tất cả mọi người ở trong khu nhạc này. Bây giờ, thay vào tất cả những cái đó, đã mọc lên ba tòa lâu đài đồ sộ theo kiểu châu Âu ngày xưa là bằng đá hoa lấp lánh. Những hàng cột sang trọng làm cho ba tòa lâu đài ấy càng thêm đẹp. Trên các máy bằng xanh, dì, những vườn cây sâm mát, còn ở các bồn hoa thì có những bông hoa đỏ, vàng, xanh, lơ, chưa từng thấy. Những giọt nước phun lên từ các vòi phun tuyệt đẹp lấp lánh trong nắng như những viên đá quý. Ở lối vào mỗi tòa lâu đài đều có hai người khổng lồ đứng gác. Tay cầm kiếm cong to tướng vừa trông thấy Volka hai người khổng lồ như theo lệnh đã phù phục và cất tiếng rền vang như sấm chào Volka. Cùng lúc đó từ trong mồm hai người khổng lồ vượt ra những gọn lửa lớn là cho Volka bất giác phải sụp mình. Ông chủ trẻ tuổi của ta đều có sợ những gã đó. Ông của tôi biết trên an Volka đây chỉ là những gã Ifrit hiền lành mà ta đã sai đứng ở lối vào để làm tăng thêm vinh dự cho cậu. Hai người cùng lộ lại phụ phụng và vừa phun lửa vừa ngoan ngoãn cất tiếng rền vang như sấm. Hãy y sai khiến chúng tôi đi, hỡi ông chủ hùng mạnh của chúng tôi. Xin các ông hãy đứng dậy cho, tôi yêu cầu các ông đứng dậy ngay lập tức. Vụt cả ngực ngồm, thời buổi này mà còn quỳ thì thật chẳng ra làm sao cả, cứ như là thời phong kiến ấy. Các ông hãy đứng dậy đi và từ nay đừng có quỳ cố hít quỵ lụy như thế nữa thật là xấu hổ thật là xấu hổ lời nói xanh xựa của một đội viên thiếu niên tiền phong đấy hai lão efrid Ban khoăn đưa mắt nhìn nhau rồi đứng dậy và lặng lẽ uốn thẳng người trong tư thế chào cứng đơ như trước lại còn thế nữa volga nói cô cậu vẫn cọt kẹo ông kotovit chúng ta đi xem các lô đài của ông đi đây không phải là các lô đài của ta đây chính là các lô đài của cậu Ông xà kính cần, bác lại và đi theo vôn ca. Tòa lâu đài thứ nhất làm toàn bằng đá quý màu hồng. Tám cánh cửa nặng nề có chạm trổ của tòa lâu đài này làm bằng gỗ đàn hương được tô điểm bằng những chiếc đinh bạc và gánh đầy những ngôi sao bạc, những viên hậu ngọc đỏ sực. Tòa lâu đài thứ hai làm bằng đá hoa bồ lan nhạt. Ở đây có 10 cánh cửa làm bằng gỗ lim đen bóng cực kỳ hiếm có. Các cánh cửa này được tô điểm bằng những chiếc đinh vàng và gánh đầy những viên kim cương, sapphire, ngọc bích và các loại đá quý nào đó nữa. Ở giữa tòa lâu đài này, sáng loáng một cái bể rộng, mặt nước phẳng lặng như gương, bên trong bơi lượn những con cá vàng lớn. Cái này, thay cho cái bể nuôi cá bé tí của cậu, ông Waterbiton Jose giải thích, ta cảm thấy rằng chỉ có dùng cái bể nuôi cá như đây, cậu mới không làm hạ phẩm giá cao quý của mình. Vâng, Volca nghĩ thầm. Cứ thử bắt một con cá vàng ấy xem... Sẽ sụn tay liền. Còn bây giờ, ông Kutabit nói... Hãy cho ta được hân hạnh... Mời cậu để mắt đến tòa lâu đài thứ ba. Hai người đi vào tòa lâu đài thứ ba... Tòa lâu đài này chán lệ... Tới mức Volca phải sừng sốt kêu lên... Ô, oh, đây giống ca tàu điện ngầm như đúc... Hệt như ca... Cũng môn a ấy. Cậu vẫn chưa thấy hết tất cả đâu. Hỡi cậu Volca may mắn ông Kotalbith mặt tươi như hoa. ông dẫn Volka ra đường, hai người khổng lồ lập tức cầm kiếm ở tư thế chào, nhưng ông Kotalbith không hề để ý đến họ. ông chỉ cho cậu bé thấy những tấm bảng bàn bằng vàng bóng loáng Cánh ở bên trên lối vào các tòa lâu đài. trên mỗi tấm bảng đều cắt cùng những hàng chữ, là cho Volka lập tức cảm thấy người phát sốt phát sét lên. các tòa lâu đài này thuộc về cậu đội viên thiếu niên tiền phong trẻ tuổi oai nghiêm là Volka, con trai của Alyosha một cậu thiếu niên đáng quý nhất và đáng yêu nhất trong tất cả các cậu thiếu niên ở thành phố này, người đẹp trai nhất trong tất cả những người đẹp trai, người thông minh nhất trong tất cả những người thông minh, người có vô số những ưu điểm và những mặt toàn hoàn thiện, toàn mỹ, người am hiểu đầu nhất vô nhị môn địa lý và các môn khoa học khác, người lặn giỏi nhất trong tất cả các tay lặn, người bơi cửi nhất trong tất cả các tay bơi, người đánh bóng chuyền hay nhất trong tất cả các tay đánh bóng chuyền, người vô địch bách chiến bách thắng, môn pizza và môn bóng bàn cầu chúc cho cậu Volca và các vị thân sinh có phúc của cậu được dạng sanh đời đời Phòng cả mũi vì hãnh diện và sung sướng ông Quaterpite nói Nếu được cậu cho phép, ta muốn cậu sau khi đến ở trong ba tòa lâu đài này cùng với các vị thân sinh của cậu cậu sẽ dành cho ta một góc nhỏ để cho chỗ ở mới không làm ta xa cách cậu và ta có điều kiện bày tỏ với cậu lòng kính trọng sâu sắc và lòng trung thành của mình trong bất cứ lúc nào thế này ông nhé vua cả đáp sau một lúc im lặng thứ nhất những hàng chữ này thiếu tinh thần tự phê nhưng điều đó rút cuộc cũng chẳng quan trọng điều đó chẳng quan trọng bởi vì những tấm bảng thế nào cũng phải thay đổi ta hiểu ý cậu và ta không thể không buộc tội ta suy nghĩ thiếu chính chắn ông già bối rối dĩ nhiên Những hàng chữ ấy phải nạm bằng đá quý, cậu hoàn toàn xứng đáng như vậy. Ông hiểu sai ý cháu rồi. Ông có thấy biết ơi, cháu muốn trên tấm bảng phải viết rõ ràng các tòa lâu đài này là tài sản của Rono. Chú thích tên viết tắt của phòng giáo dục nhân dân quận. Hết chú thích. Ông biết không? Ở nước chúng cháu, các lâu đài đều thuộc về Rono hoặc thuộc về các câu lạc bộ, các nhà an dưỡng các lâu đài này sẽ thuộc về Trono nào vậy? ông già ngạc nhiên kêu lên. Volka hiểu sai tiếng kêu của ông Koutubit. Trono nào cũng được, nó hụt nhiên trả lời. nhưng tốt hơn hết là thuộc về Trono Presnya đỏ. tại quận ấy cháu đã ra đời, lớn lên, học đọc và viết. ta không biết ông Trono ấy là ai. ông Koutubit nói với giọng kề đắng. và hoàn toàn cho rằng ông ta là một người đáng kính trọng. chú thích ông Koutubit được lầm Trono là tên một người nào đó hết chú thích nhưng phải chăng ông Trono ấy đã cứu ta thoát khỏi cảnh cầm tù hàng nghìn năm cho một cái bình không không phải ông Trono làm việc đó mà chính là cậu một cậu thiếu niên tuyệt vời nhất đời và các tòa lâu đài này phải thuộc về chính cậu hoặc không thuộc về ai cả nhưng ông hãy hiểu cho là ta không muốn hiểu hoặc thuộc về cậu hoặc không thuộc về một ai cả von ca chỉ có sở thấy ông Contobit giận dữ đến như thế, mặt ông đỏ bừng, mắt ông phát ra những tia chớp, rõ ràng là ông già đang tự kiềm chế một cách khó khăn để không trút sự phẫn nộ của mình xuống đầu cậu bé. Thế có nghĩa là cậu không đồng ý. Hỡi tinh thể của tâm hồn ta. Dĩ nhiên là không, các lâu đài này sao lại thuộc về cháu được ạ? Cháu đâu có phải là một câu lạc bộ, một cơ quan nào đó hay một vườn trẻ Than ôi, lúc ấy ông Kotamits buồn bã thốt lên và phẩy tay. Chúng ta sẽ thử một cách khác. Đúng lúc đó, các tòa lâu đài mờ dần, bắt đầu lung lay rồi tan ra trong khoảng không như đám sương mù bị gió xua tan. Những người khổng lồ gầm vang, lao vút lên cao và biến mất. Chương 22. Một con lạc đà đi. Nhưng bây giờ trong sân lại đầy voi, lạc đà và lừa. Con nào con đấy đều trợt nặng. Các đoàn xúc vật vận chuyển vẫn tiếp tục ồn ồn kéo vào cái cầu mở rộng. Tiếng la của những người chăn sách sa đen mặc bút nút trắng tinh hòa lẫn với tiếng voi sống, lạc bạc kêu, lừa khí và tiếng sầm sập của hàng trăm móng cuốc với tiếng len keng vui tai của những chiếc chuông con và lục lạc. Chú thích Áo khoác có mũ trùm bằng vải len mà người Ả Rập thường mặc. Hết chú thích một người nhỏ nhắn, nước da sạm nắng, đen nhèm, mặc quần áo lụa sang trọng, từ trên lưng voi chèo xuống bước ra giữa sân, dùng chiếc kệ nhỏ bằng ngà voi đập xuống lớp nhựa đường ba lần. thế là từ mặt sân bỗng phọt lên một vòi nước rất mạnh. ngay lập tức những người chăn sát sách, sách thùng bằng da liền hối hạ xếp thành một hàng dài và trong mấy chốc trong sân đã đầy những tiếng xoàn xoạt, phì phi của các con vật tranh nhau uống nước một cách thèm thuồng. Tất cả những thứ này đều là của cậu, hỡi cậu Vulca, ông Kotabit nói lớn, cố át tiếng ồn ào ngoài cửa sổ. Xin cậu hãy vui lòng nhận chút quà mọt này của ta. Tất cả là thế nào ạ? Vulca hỏi, cậu cậu bị tiếng ồn ào làm đinh tai. Tất cả là tất cả chứ còn thế nào nữa? Cả voi, cả đạc đà, cả lừa, cả toàn bộ vàng bạc châu báu chất trên lưng, các con vật đó, cả những gã đứng cạnh các thứ hàng vận chuyển và các con vật nọ. Tất cả những thứ này đều là của cậu. Tình hình mỗi lúc một giác số thêm, vừa rồi Vulca suýt nữa trở thành ông chủ của ba tòa lâu đài trắng lệ mà nó hoàn toàn chẳng cần đến. Còn bây giờ nó lại trở thành ông chủ của vô số vàng bạc châu báu, ông chủ cả một đàn voi và có thể là ông chủ nô lệ nữa. Ý nghĩ đầu tiên của Volca là Văn hải ông Kotabit đưa đi Ngay những món quà vô tích sự của ông Trong lúc chưa có ai nhận thấy Những món quà đó Nhưng Volca lập tức nhớ lại chuyện Ba tòa lâu đài Nếu như lúc ấy nó khéo nói một chút Thì có thể giữ lại các tòa lâu đài ấy Để làm đẹp cho thành phố Nói thóm lại Cần phải tranh thủ thời gian để suy nghĩ Và vạch ra kế hoạch hành động Ông biết sao không Ông Kotabit Volca cốt nói cho thật tự nhiên Trong lúc những người kia chăm sóc đàn súc vật vận chuyển, ông cháu ta có thể cưỡi lạc đà đi chơi được không ạ? Sức sùng sướng và vui lòng, ông già cả tin đáp. Một phút sau, con tàu của sa mạc, có hai biếu đã đi xa đường, nó lắc lư oai vệ và kinh ngang, đưa mắt nhìn quanh. Chú thích, người ta vẫn thường ví lạc đà là con tàu của sa mạc. Hết chú thích. Chém trệ trên lưng, nó là của cậu Vunca hồi hộp, Và ông Cotabit cảm thấy mình như đang ở trong nhà và ủi hoài phe phẩy cái mũ. Lạc đà lạc đà bọn nhóc sung sướng xeo hò. Chúng phó xa đường cùng một lúc và đông tới mức dường như việc chờ đợi những con lạc đà xuất hiện vào giờ đó đã trở thành một việc quen thuộc đối với chúng. Bọn nhóc đứng vây quanh gần sát con vật thuần tính Cao linh Lincoln so với chúng như chiếc trô lây buýt hai tầng so với chiếc xe đẩy bán nước giải khát có gà vậy một cậu nhóc nào đó vừa nhảy lò cò vừa thích thú hát vang những người cưỡi trên lưng lạc đà những người cưỡi trên lưng lạc đà con lạc đà đi đến ngã tư đúng vào lúc có đèn đỏ chưa hề được tập cho quen với luật lệ giao thông trên đường phố nó thản nhiên bước qua vạch trắng đậm trên mặt đường mặc dù ngay trước cái vạch đó có viết hai chữ to tướng dừng lại nhưng vua Đã uống công, khi nó cố kìm con vật lầm lì lại ở bên này vạch trắng, con tàu của sa mạc thản nhiên cất bước tiếp tục đi thẳng về phía người cảnh sát đang rút trong sạc của sa, cuốn biên lai thu tiền phạt. Bỗng có tiếng còi inh ỏi, tiếng phanh kít và một chiếc xe khơi màu xanh sa xa trời dừng lại ngay trước mũi con lạc đà, vẫn thản nhiên thở phì phì. Ông tài xế nhảy ra khỏi xe và quát mắng cả con lạc đà lẫn hai người cưỡi trên lưng nó. Quả thực chỉ một giây nữa thôi là đã xảy ra một tai nạn không sao cứu vãn nổi. Siên mời lại gần vì khe, người cảnh sát đưa tay lên chào và nói một cách lịch sự. Voka cả cảm thấy rằng nó đã rơi vào một tình trạng rất khó chịu, từ trên lưng lạc đà lúc cúi người xuống và bắt đầu xin lỗi một cách vụ vẻ. Thưa đồng chí cảnh sát, từ nay tôi sẽ không vi phạm như thế nữa, xin đồng chí hãy thứ lỗi cho chúng tôi. Đã đến lúc chúng tôi phải cho lạc đà ăn rồi đây mới là lần đầu tiên. Không thể tha thứ được đâu, người cảnh sát lạnh lùng đáp. Trong những trường hợp như thế này, mọi người đều nói rằng đây mới là lần đầu tiên. Một đám đông lập tức tụ họp lại và bắt đầu bàn tán. Đồng chí cảnh sát hoàn toàn đúng, ở đây ai là người cưỡi nhất? Người cưỡi nhất ở đây là bác đàn xế, bác ấy không hề luống cuống. Lần đầu tiên tôi thấy ở ngay sữa Mascarvat mà bỗng nhiên lại có người cưỡi lạc bà hai bíu đi ngếu ngẹn đấy. Chao ôi, chỉ chút xíu nữa là xảy ra tai nạn. chẳng lẽ một đứa bé không được cưỡi lạc đà sao? không một ai được phép vi phạm luật lệ giao thông trên đường phố cả. thật không thể nào kiêu ngạo người ta moi đua lạc đà ở giữa Moscow này. Bôlca vẫn tiếp tục cố làm mùi lòng người cảnh sát kiêm khác mà chẳng ăn thua. Bỗng no thấy ông không biết giật tay áo mình. cho tới lúc đó ông vẫn giữ im lặng một cách kiêu kỳ. Hỡi ông chủ trẻ tuổi của ta, ông nói, hỡi ông chủ trẻ tuổi của ta, ta rất đau lòng khi thấy cậu phải hạ mình để giúp ta thoát khỏi những sự khó chịu. Tất cả những kẹt này đều không đáng hôn quất trên của cậu. Cậu hãy cho chúng hiểu rằng cậu khác chúng một trời một vực. Volga chỉ đáp lại bằng cách bực bội xua tay, nhưng bỗng nó cảm thấy cái chuyện xảy ra lúc thì môn địa lý đang lập lại với nó. Nó lại không làm chủ được tiếng nói của mình. Nó muốn nói, Thưa đồng chí cảnh sát, tôi rất mong đồng chí thứ lỗi cho tôi. Tôi xin hứa với đồng chí rằng cho tới lúc chết, tôi sẽ không bao giờ vi phạm luật lệ giao thông trên đường phố. Nhưng thay vào lời van này, nhún nhường đó, nó lại bỗng nhiên gào ván cả phố. Hỡi tên lính canh đê tiện kia, xong mình dám cạt đường ta trong cái giờ phút dạo chơi quý báu của ta. quỳ xuống, quỳ xuống ngay trước mặt ta. Nếu không ta sẽ sáng cho mình một tai họa gì đó cùng khiếp. Ta thề trước bộ xung của ta. Tức là trước bộ sô của ông ấy. Vonka hất đầu về phía ông Kotabit, đặc trí nhếch răng cười và vuốt sô với vẻ oai vệ. Còn về phần người cảnh sát và đám đông vây quanh thì vì quá bất ngờ, mọi người thậm chí không hẳn chỉ bối rối mà chủ yếu là còn sừng sốt trước những cột nổi láo xược đó. Ta là một thiếu niên lối lạc nhất ở The Fos này, Vonka tiếp tục cào trong khi nó khốn khổ vì cái cảm giác bất lực của mình. Bọt mi chẳng đáng hồn cốt trên của ta. Ta là người đẹp trai. Ta là người thông minh. Thôi được. Người cảnh sát cậu có đáp. Về đồn. Người ta sẽ tìm hiểu xem cậu là người thông minh như thế nào. Và tại sao lại có đùi lợn ở đây. Chú thích trong tiếng nga, đùi lợn là Okorok. Lúc phát âm nghe gần giống với tiếng Uterok, thiếu niên mà Phunka nói ở trên. Hết chú thích. Tanoi. Ta nói bậy bạ gì thế này? Tội can quế rõ ràng ràng. Vô ca khoảng sợ, trong khi đó từ bồn nó vẫn tuôn ra những lời ghê gớm. Mi không được phép xuyên tạc lời ta nói, không phải là đuôi lợn mà là thiếu niên. Ôi khổ thay, khổ thay cho bi kẻ đã sắm, làm xáo động tâm trạng thoải mái của ta. Hãy ngừng ngay những lời nói khổ láo của Mi khi vẫn còn chưa muộn. Trong lúc ấy, có một chuyện gì đó đánh lạc sự chú ý của ông Kota Bí. Ông ta vẫn thì thầm vào tai Volka những câu nói kêu ngạo nhảm nhí của mình. Và Volka lấy lại được tự chủ trong chốc lát, liền từ trên lưng lạc đà, cúi thấp người xuống, vừa buồn bã nhìn thẳng vào mắt những người đứng nghe xung quanh, vừa lắp bắp văn vị. Các đồng chí, các ông, các bà, các bạn xin bỏ qua những lời tôi nói vừa rồi, chẳng lẽ tôi lại dám nói như thế ư, đó là tại ông ta, cái ông già này bắt tôi phải nói như vậy nhưng đến đây ông Kotobit lại nắm lấy quyền làm chủ tiếng nói của Volka nên Volka lại gào lên không kịp thở lấy hơi bỏ bay hãy liễu hồn và chứ có làm ta nổi giận bởi vì ta nổi giận thì rất đáng sợ cha rất chỉ là đáng sợ đấy Volka hiểu rõ rằng những lời nói chẳng đe dọa được ai mà chỉ tổ làm cho mọi người tức giận thậm chí còn làm cho một số người phì cười nhưng nó không thể làm gì được Trong khi đó, những người nghe Volka nói không còn cảm thấy phẫn nộ và cạch nhiên nữa mà lại bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Volka. Rõ ràng là không một học sinh Soviet có đầu óc bình thường nào lại dám thốt ra những lời lẽ ngu ngốc và hỗn xược như thế. Bỗng trong đám đông có tiếng phụ nữ hốt hoảng kêu lên. Các ông, các bà ơi, thằng bé này bị sốt nặng rồi, mồm nó đang bốc khói kia kìa. kìa. Lại còn nói nhăng nói cuộiเสีย thế nữa, vụt quát lên để đập lại và nó kinh hoàng khi cảm thấy rằng cùng với những lời nói từ mồm nó tuôn ra những luồng khói lớn đen sì. Một người nào đó sợ hãi kêu lên, một người khác chạy vào hiếu thuốc để gọi xe cấp cứu. Lại dụng tình trạng hỗn nháo, vụt liền thì thầm với ông Khotatbit. Hassan Abdurrahman con trai của Kotat, tôi sẽ lệnh cho ông phải ngay lập tức đưa cô lạc đà cùng với chúng ta đi xa khỏi chỗ này, tốt hơn hết là sao ngoại thành nếu không thì chúng ta sẽ cuốn to ông nghe rõ chưa ngay lập tức xin tôi lệnh ông già cũng thì thầm đáp lại đúng lúc đó cô lạc đà cùng hai người cưỡi trên lưng đó lao vút lên trời và biến mất làm cho mọi người xung quanh vô cùng sửng sốt một phút sau cô lạc đà nhẹ nhàng hạ xuống một vùng ngoại ô thành phố và nói miệng hai viện hành khách bỏ rơi vĩnh viễn, viễn ở đấy có lẽ cho đến nay cô lạc đà ấy vẫn còn gặm cỏ cò đâu đó ở ngoại thành Nếu có bạn tình cờ bắt gặp nó thì rất sẽ nhận ra, nó có một cái xi cương cán đầy kim cương và ngọc bích. Chương 23. Câu chuyện bí mật tại chi nhánh ngân hàng nhà nước. Lúc hai ông cháu trở về nhà, mặc dù đã trải qua mọi chuyện khó chịu trong ngày, Vụt ca vẫn cảm thấy phấn khởi. Cuối cùng, nó đã nghĩ ra cách giải quyết số tài sản nhiều vô kể chút như mua xuống đầu nó. Chú thích, nguyên bản chút như tuyết rơi xuống đầu nó. Hết, chú thích. Trước hết, Volca hỏi ông Kutabit xem ông có thể biến thành vô hình trước mắt người ngoài, tất cả những người tranh sách cùng với đàn voi, lạc đà, lừa và toàn bộ các thứ hàng vận chuyển được không? Cậu chỉ cần giao lệnh là mọi việc sẽ được thực hiện trong chớp mắt. Ông Kutabit sẵn lòng đáp tốt lắm, Vunca nói. Vậy thì xin ông hãy biến tất cả người chăn dắt xúc vật, hàng vận chuyển thành vô khình. Sau đó chúng ta đi ngủ. Sắp hay chúng ta sẽ phải dậy cùng lúc với mặt trời mọc. Xin tuần lệnh. Thế rồi những người tụ tập trong sân để xem đoàn xúc vật vận chuyển ồn ào và kỳ lạ, bỗng thấy cái sân hoàn toàn trống không và mọi người tản về nhà sau khi quên ngay lập tức đoàn xúc vật vận chuyển nọ. Vunca ăn tối qua loa. Cởi nhanh quần áo và khoan khoái nằm dài trên chiếc giường mát mẻ. Còn ông Kotebit thì quyết định nghiêm chỉnh tuân thủ tập quán lâu đời của các ông thần là biến thành vô hình và nằm ngay ở ngưỡng cửa để bảo vệ sự yên tĩnh cho vị cứu tinh trẻ tuổi của mình. Vonca đã toàn bắt đầu cuộc nói chuyện nghiêm chỉnh với ông già Kotebit thì cửa xa vào bỗng mở toang và bà nội như thường lệ đi vào chúc cậu cháu của mình ngủ ngon, liền vấp phải ông Kotebit vô hình ngã ụy xuống sạch nhà. Còn hiểu không, có một cái gì đó nằm ở cửa này? Bà giải thích với bố Volka khi ông nghe tiếng động mạnh, bèn chạy vào. Cái gì đó nằm ở đâu hả mẹ? Bố Volka hỏi, và cái gì đó trông nó ra sao ạ? Adiosenka, cái đó hoàn toàn không thể trông thấy được. Chú thích, tên gọi thân mật của ông Alexey Hết chú thích. Mẹ ơi, thế là mẹ vấp phải chỗ trống không? Có phải không ạ? Bố Volka mỉm cười, hóm hỉnh Ông hài lòng khi thấy mẹ không hề bị đau khi ngã. Chia xa mẹ vấp vào chỗ trống không. Con trai của mẹ, bà bối rối đáp và đến lượt mình bà ngượng ngùng phì cười. Bố và bà nội chúc ca của con rồi đi xa. Còn ông Cô Tây Bít thì đã thận trọng truyền vào nằm dưới giường Vulca. Ở đây chẳng còn phải lo có ai sống vào người miệng nữa và lại nằm như thế càng gần Vulca hơn. Cả hai dân vật chính của chúng ta nằm im một lúc. Volker vẫn chưa biết nên bắt đầu cuộc nói chuyện tế nhị sắp tới như thế nào đây. Chúc cậu ngủ con. Từ sứ gầm xương, ông Kotabit nói với giọng đầy thiện ý. Volker hiểu rằng đã đến lúc phải bắt đầu. Ông Kotabit ơi, nó thò đầu từ trên giường xuống và nói, cháu cần phải nói chuyện với ông một chút. Có phải về chuyện những món quà của ta hôm nay không? Ông Kotabit hỏi với vẻ lo lắng và thở dài đánh sượt khi Volker cật đầu xác nhận ông Kotalib thân mến cháu muốn biết cháu có được quyền sử dụng những món quà của ông theo ý cháu không ạ dĩ nhiên là được cho dù cháu sử dụng những món quà ấy như thế nào ông cũng không giận cháu chứ không đời nào hỡi cậu Volka lẽ nào ta dám giận người đã giúp ta nhiều điều chứ thế ông Kotalib nếu ông cảm thấy không có gì trở ngại thì ông hãy thề đi ta xin thề ông kothaibit nói với giọng khan khan ở dưới giường sau khi ông đã hiểu rằng chẳng phải vô cớ mà volka lại nói tới chuyện này à thế thì hay lắm volka mừng rỡ thế có nghĩa là ông sẽ không giận nếu cháu hoàn toàn chẳng cần đến những món quà ấy mặc dù cháu rất biết ơn ông ôi khổ thay cho ta ông kothaibit xin xỉ đáp lại cậu lại từ chối những món quà của ta rồi nhưng đây có phải là những tòa lâu đài đâu hỡi cậu volka cậu thế đấy ta chẳng tặng Cho cậu một những đâu đại nữa, cậu cứ nói phứt đi cho rồi, cậu coi kinh những món quà mà kẻ đối tớ trung thành của cậu mang tặng. Ông Kotobits, ông hãy tự suy xét xem, vì chính ông là một ông già rất thông minh, cháu cần đến vua số trâu báo ấy làm gì nào? Để trở thành người giàu nhất trong tất cả những người giàu có là cái cậu có thể làm. Ông Kotobits sai thích với giọng đầy nghiến hay cậu lại bảo rằng cậu không muốn trở thành người giàu nhất nước mình? Cậu dám bảo thế lắm, hỡi cậu thiếu niên khó tính nhất và khó hiểu nhất trong tất cả các cậu thiếu niên mà ta đã từng gặp. Có tiền là có quyền lực, có tiền là có vinh quang, có tiền là có bạn bè, muốn bao nhiêu cũng được, tiền là như vậy đó. Ai cần đến cái thứ bạn bè mua bằng tiền, cái thứ vinh quang mua bằng tiền hả ông? Ông chỉ làm cho cháu hút buồn cười, thôi ông có tâm ít ơi, vinh quang nào là có thể mua được bằng tiền, chứ không phải bằng lao động lương thiện vì lợi ích của tổ quốc minh. Cậu quên mất rằng tiền đem lại quyền lực bảo đảm nhất và chắc chắn nhất đối với mọi người, với người trẻ tuổi hay tranh cãi cù chày. Chuyện đó chỉ có ở nước Mỹ thôi, chứ không thể có ở nước chúng cháu. Chắc cậu lại sắp sửa bảo rằng ở nước các cậu mọi người đều không muốn làm giàu Ha <cười> Ông Quân Thầy Bích tưởng rằng ông đã nói lên một ý rất cay độc. Không, không phải đâu, vôn ca kiên nhận đáp. Ở nước chúng cháu, người nào làm lợi nhiều cho Tổ quốc thì kiếm được nhiều tiền hơn so với người làm lợi ít cho Tổ quốc. Dĩ nhiên, mỗi người đều muốn kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng phải kiếm tiền bằng lao động lương thiện kia. Cứ cho là thế đi, ông Kutabit nói, ta hoàn toàn không có ý định đẩy người bạn yêu quý của mình vào con đường kiếm tiền bất chính. Nếu cậu không cần những thứ châu báu này... Thì cậu hãy đổi chúng thành tiền và dùng số tiền ấy cho vay lấy lãi. Cậu phải đồng ý với ta rằng cho những người cần tiền vay lấy lãi là một việc làm rất đáng trọng. Ông đi mất rồi, vô phẫn nộ. Ông quả là không hiểu những điều ông nói. Một người xô viết bỗng nhiên lại biến thành một kẻ cho vay nặng lãi. Và lại, bây giờ ai còn thèm đến với một tên hút máu như thế? Thậm chí, nếu trên đó bỗng nhiên xuất hiện ở đâu đây? Nếu một người ở nước chúng cháu cần tiền thì có thể vay ở quỹ tương trợ hoặc vay bạn bè. còn kẻ cho vay nặng lãi thì đó chính là một tên hút máu, một tên ăn bám, một tên bóc lột đê tiện như thế đấy. mà ở nước chúng cháu thì không có và sẽ không bao giờ có những kẻ bóc lột đủ lắm rồi. vào thời tư bản bọn bóc lột đã hút no máu nhân sinh nước chúng cháu. vậy thì ông Kautobit đã hơi chán nản, song vẫn chưa chịu thua cậu hãy mua thật nhiều hàng hóa và mở các cửa hàng của mình trong các thành phố, cậu sẽ trở thành một thương gia nổi tiếng và mọi người sẽ kính trọng cậu. Chẳng lẽ ông không hiểu rằng nhà buôn tư nhân cũng là một hạng bóc lột ở nước chúng cháu, việc buôn bán do nhà nước và hợp tác xã đảm nhiệm, còn kiếm tiền bằng cách buôn bán trong cửa hàng của mình thì <cười> Ông Kutabit làm sao vẻ đồng ý với Vonka? Cứ tạm cho rằng cậu nói đúng đi. Vậy sản xuất ra các thứ hàng hóa khác nhau thì ta hy vọng đó là một việc làm lương thiện chứ. Sĩ nhiên rồi, ông thấy chưa? Vôn cà bừng sợ, ông bắt đầu hiểu ý cháu rồi đấy. Rất sung sướng, ông Kutubit nhức bếp cười, chua chát. Ta nhớ có lần, cậu nói với ta rằng ông bố rất đáng kính của cậu đang làm đội trưởng ở một nhà máy. Có đúng thế không? Đúng ạ. Ông bố cậu là người to nhất trong nhà máy ấy. Không, không phải là to nhất đâu, bố cháu chỉ là đội trưởng thôi, trên bố cháu còn có phân xử trưởng này, giám đốc này. Thế này, nhé ông Cotterbit đắc thắng kết thúc ý nghĩ của mình, với vô số của cải mà ta tặng cậu, cậu có thể mua cho ông bố tuyệt vời của cậu, cái nhà máy mà ông đang làm việc, và cậu có thể mua nhiều nhà máy khác nữa. Nhà máy ấy cũng thuộc về bố cháu, nhưng hỡi cậu Volca, con trai của Alyosa, chính cậu vừa mới nói. Nếu ông muốn biết thì cháu xin nói rằng bố cháu làm chủ cả cái nhà máy, bố cháu đang làm việc cả toàn bộ những nhà máy và xí nghiệp khác, cả toàn bộ những hầm mỏ, xí nghiệp mỏ, đường sắt, ruộng đất, sông hòi, núi non, cửa hàng, trường phổ thông, trường đại học, câu lạc bộ, cung điện, nhà hát, công viên và giáp bóng trong cả nước. Toàn bộ những thứ đó cũng thuộc về cháu, cũng thuộc về Senka Bucoras, cũng thuộc về bố mẹ cậu ấy, cũng Cậu muốn nói rằng, ông ấy, bố của cậu có những hội viên cùng công ty phải không? Đúng đấy, những hội viên cùng công ty, hơn 200 triệu hội viên cùng công ty hoàn toàn bình đẳng với nhau. Số dân nước chúng cháu có bao nhiêu thì số hội viên cùng công ty có bấy nhiêu? Đất nước của cậu thật kỳ lạ và khó kiểu đối với đầu áo ta. Ông Kotabit lẩm bẩm ở dưới gầm xương và im lặng. Tảng sáng hôm sau, tiếng chung điện thoại đã dựng dậy khỏi giường ông chủ nhiệm chi nhánh ngân hàng nhà nước ở quận người ta gọi ông kết tốc tới văn phòng lo lắng vì cuộc điện thoại sớm như vậy ông chủ nhiệm phóng ngay tới phòng làm việc và thấy ở sân tòa nhà được dùng làm trụ sở của chi nhánh ngân hàng rất nhổ voi lạc đà và lừa chờ các kiện hàng nặng có một công dân muốn đóng góp người thường trực bối xối báo cáo với ông chủ nhiệm đóng góp ông chủ nhiệm ngạc nhiên vào lúc sáng tiên mơ như thế này Đóng góp gì vậy? Để đáp lại, người thường trực lặng lẽ chỉ cho ông chủ nhiệm một tờ giấy xé trong cuốn vở học trò, trên đó viết đầy chữ với nét chữ trẻ con rắn sỏi. Ông chủ nhiệm đọc tờ giấy và yêu cầu người thường trực cấu vào tay ông. Người thường trực bối rối thực hiện yêu cầu ấy. Ông chủ nhiệm nhăn mặt vì đau, sau đó lại nhìn tờ giấy và nói. Khó tin, thật là khó tin. Một công dân muốn giấu tên đã khiến cho quân hạc nhà nước Tùy ý sử dụng vào bất cứ nhu cầu nào 246 kiện vàng, bạc và đá quý với tổng giá trị là 3 tỷ 467 triệu 135 nghìn 703 trúc 18 cô bách. Số tiền trên có thể thêm vài chục trúc nữa, nhưng Vột Cà đã giữ lại 3 đồng tiền vàng để bịt xăng vàng cho bà nội. Nhưng điều đáng kinh ngạc nhất đã xảy ra một phút sau đó. Thoạt tiên các con vật chở châu báu Sau đó những người chăn sắt con vật rồi đến số châu báu Được chở trên lưng các con vật ấy Bỗng lắc lư Dở nên trong suốt như không khí Và tan ra như hơi nước trong khoảng không Một làn gió mát bạt mai Đã cuốn khỏi tay ông chủ nhiệm Đang sừng sốt tờ giấy Hiến của Thổi nó lên cao trên tòa nhà Và mang đi về một hướng nào không rõ Nhưng chẳng mấy chốc Tờ giấy ấy đã bay qua cửa sổ mở vào căn phòng Volka của Stenton đang ngủ tê thò lò, đến vào cuốn vở mà nó vừa được xé ra và lại hoàn toàn không có một chữ nào trên đó. Nhưng như vậy vẫn chưa phải là hết, hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao chuyện đó lại xảy ra, nhưng cả các nhân viên chi nhánh ngân hàng cả nước ở quận, cả các người hàng xóm của nhà Volka, thậm chí cả Volka nữa đều có một lần nào sau đó nhớ đến đoàn xúc vật vận chuyển kỳ lạ nọ. Dường như Có ai đó đã xóa sạch chúng khỏi trí nhớ của họ.